Du Long Tùy Nguyệt Người đọc Ý Ý Chương 12 Nam Nhi Đương Tự Cường Hắc thủy kia bị rỉ ra từ cái khe dưới đáy thùng nhỏ giọt thành một bãi nước trên mặt đất Triệu phổ đã sinh hoạt khá lâu trong quân đội rất quen với những loại chất lỏng có màu này đó là màu loãng bị biến đen Triệu phổ nhíu mày Máu loãng thông thường phải khô mới bị đổi màu, máu đen mà còn có thể chảy, phỏng trừng là chúng độc. Đương nhiên, đây cũng có thể là thứ gì đó chứ không phải là máu. Có điều, nếu như bị mất một lượng máu nhiều như thế này, người trong thùng kia xem ra lành ít dữ nhiều rồi. Lúc này, giả ảnh đang cầm một cái thực hạp tiến đến, bên trong bày đầy thịt hoãng cắt lát, rắc một ít muối hột cùng gia vị, bóng nhảy thơm lừng. Đầy cả một giỏ Còn có một con chim trĩ quay đặt chính giữa Vàng óng ả Như còn được quét chút mật ong Giả ảnh tự hồ sợ mấy người ăn không đủ Lại đi ra ngoài Bê nguyên một cái chân hoắng đưa cho triệu phổ Triệu phổ khóe miệng giật giật Bị xem là thùng cơm Giả ảnh thấy triệu phổ đang cầm chân hoắng Có chút muốn cười tiểu tứ tử, tử, tử ngẩng mặt hỏi giả ảnh Anh ảnh Kia còn các ngươi thì sao Tiểu tứ tử nhớ rõ giả ảnh là ảnh vệ thứ tư bé gặp qua. Lần trước là một người áo tím, khá thanh tú. Một người khác mặc áo xanh có chút điềm đạm. Còn có một người mặc áo đỏ thích cười. Người này thì mặc màu nâu có vẻ rất ôn hòa. Giả ảnh vươn tay nhéo nhéo quay hàm tiểu tứ tử cười. Bên ngoài còn hai con hoẵng mà, cũng đủ ăn. Đang khi nói, công tôn đột nhiên vươn tay, Thoạt nhìn như đang muốn đẩy bàn tay đang nhéo mặt tiểu tứ tử Nhưng là lén lút Đẩy thứ gì đó vào trong tay giả ảnh Giả ảnh cầm lấy Sờ vào thì tựa hồ là một bao thuốc bột Có chút khó hiểu nhìn công tôn Chỉ thấy công tôn liếc qua đám tiêu sư Đang ngồi gặm bàn thầu phía sau Nháy mắt mấy cái với hắn Các ảnh vệ của triệu phổ Đều là cực kỳ cơ trí giỏi giang Giả ảnh là người lớn nhất trong đám ảnh vệ Cũng là người khôn khéo nhất Tự nhiên ngầm hiểu, thả nhiên nhận thuốc bột, đi ra. Tiểu tứ tử cầm lấy một miếng thịt hoãng nướng nhét vào trong miệng. Á, phụ thân, ăn ngon nga. Công tôn cũng vươn tay cầm một miếng thưởng thức cật đầu. Ấn, thịt thú rừng trong rừng núi nên thật là thơm à. Tiểu tứ tử ăn đùi gà. Triệu phổ giúp tiểu tứ tử xé đùi gà đưa đến bên miệng. Tiểu tứ tử sung sướng cắn một cái Liền đút vào miệng công tôn Phụ thân, hảo mềm nhá Triệu phổ ở một bên gặm cánh gà Nhìn công tôn đang ăn thức ăn Tiểu tứ tử đưa tới Tâm nói Tiểu tứ tử ngươi nói rất đúng Phụ thân ngươi cực mềm Ba người này ăn đến miệng đầy mùi thịt Mà bên ngoài không biết giả ảnh làm thế nào Từng làn hương thơm phức bay vào trong miếu kìa thơm quá à lại nhìn mấy tiêu sư nọ đều đang ăn bánh màn thầu trắng không chút mùi vị có vài người tuổi còn trẻ thèm ăn đến nỗi nước bọt ứa ra muốn chảy ròng ròng. giả ảnh từ phía sau đi vào khỏi triệu phổ thiếu gia, còn một con hoãng này ngài có ăn nữa không triệu phổ xua tay ăn không nổi nữa tiểu tứ tử, tử giả ảnh đi tới Chỉ thấy tiểu tứ tử đang xoa bụng Ăn thật no Giả ảnh nhún nhún vai Đi tới mã xa cầm một vò rượu đến Rót rượu cho triệu phổ bọn họ Công tôn ngẩng đầu Nhìn các tiêu sư một chút hỏi Các vị đại ca Đám tiêu sư quay đầu lại nhìn Thấy người nói là công tôn mi Thanh Mục Tú là một thư sinh Bên cạnh còn mang theo một thai nhi khả ái Như một búp bê làm bằng ngọc Lưu tổng tiêu đầu nọ khởi hỏi Tiên sinh có chuyện gì? Các huynh đệ của chúng ta bắt được nhiều thú rừng Nướng thịt ăn không hết Ta thấy các vị đại ca lại ăn lương khô Nếu như không che đồ thừa Hãy lấy một con hoẵng nướng mà ăn đi Ách Lưu tiêu đầu kia tự hồ có chút khó xử Còn vài tiêu sư trẻ tuổi bên cạnh Đã sớm thèm đến nhỏ dãi rồi Đều hướng ánh mắt mong đợi mà nhìn hắn Phụ thân Bọn họ chỉ ăn bánh bao thôi sao Tiểu tứ tử sau khi nghe được Giật mình hỏi Ấn Công tôn gật đầu Vậy nha Tiểu tứ tử nói Anh ảnh chúng ta còn thịt thịt không Chia cho bọn họ ăn đi Giả ảnh gật đầu Chạy ra phía sau mang một con hoẵng đã nướng chín vàng đến Nói Phía sau còn có nửa con Các vị anh hùng không ngại thì hãy ăn đi tám tiêu sư này đều là người giang hồ, không hề câu nệ tiểu tiết, người khác đã có hảo ý, nếu giác sức cưỡng từ thì có vẻ mình có chút kiêu ngạo. Lưu tổng tiêu đầu liền gật gật đầu, vươn tay nhận, nói lời cảm tạ với tiểu tứ tử bọn họ. Sau đó các tiêu sư chia thịt hoãng ra, tổng tiêu đầu nếm thử cũng không cảm thấy có gì không ổn. Hơn nữa sau khi ăn xong cũng không có chút cảm giác buồn ngủ nào, thấy an tâm. Rồi lại cảm thấy chính mình quá mức nhát gan, nghi ngờ lòng tốt của người khác. Triệu phổ thấy bọn họ không có phản ứng, có chút khó hiểu. Quay đầu lại nhìn công tôn. Chỉ thấy công tôn lau tay cho tiểu tứ tử đang tựa trên người y, không hề sốt ruột. Tiểu tứ tử một tay bị công tôn cầm, dùng khăn lau sạch. Tay kia thì nắm cái đuôi con thỏ nhỏ, miệng lẩm bẩm: Tiểu thỏ tử, tiểu thỏ tử, ta muốn nuôi ngươi có được không nha? Ngươi theo chúng ta đi khai phong đi. Một lớn một nhỏ đều có hai cái lỗ tai thật dài. Triệu phổ đột nhiên cảm thấy, nếu tương lai có một nhi tử đáng yêu, nhu thuận như tiểu tứ tử, tử, kia thật là hạnh phúc a. Màn đêm buông xuống, mưa vẫn còn rơi ảo ảo không dứt. Đến sau nửa đêm, thời tiết chuyển lạnh, chỉ nghe những hạt mưa rơi trên mặt đất phát ra tiếng tí tách. Giả ảnh đi ra ngoài nhìn, nhíu mày, thời tiết thực quỷ quái, lại bắt đầu có tuyết rơi. Trong ngôi miếu đổ nát, công tôn cùng tiểu tứ tử không chịu nổi lạnh, đã đi vào trong xe ngựa. Tiểu tứ tử đã đi ngủ sớm, còn công tôn lại tự vào bên cạnh cửa, nghe động tĩnh bên ngoài. Toàn bộ trong miếu không ai nói chuyện, chỉ có triệu phổ đang ngồi cạnh đống lửa, phát ra tiếng tất tác không biết là đang làm gì. Nơi công tôn dựa vào, vừa lúc ở dèm cửa có một khe hở, có thể nhìn qua khe hở kia, thấy được triệu phổ bên ngoài. Hắn đang cầm một nhánh cây rất thô lại rất dài, tay kia thì dùng một thanh chùy thủ tước vỏ cây. Sau khi đoán được thân phận của triệu phổ, công tôn vẫn chưa lần nào tỉ mỉ quan sát hắn, trong lòng có chút buồn cười. Cửu vương gia này thanh danh vang xa, không ngờ lại trẻ tuổi như vậy nghe nói binh khí của hắn là tân đình hậu mà năm xưa trương tam gia đã dùng là một thanh yêu đao giết người hấp máu. bất quá tại sao không thấy hắn mang theo bên người a? nếu có cơ hội thực muốn nhìn rõ một chút. đang nghĩ đến đó công tôn liền chú ý tới khóe miệng triệu phổ hơi hơi nhếch, dường mắt nhìn lướt qua khe hở bên rèm cửa mà y đang nhìn ra ngoài. công tôn sửng sốt ánh mắt kia của triệu phổ. Rõ ràng hàm chứa vài phần bỡn cợt Lúc này mới tỉnh ngộ Thì ra chính mình đã bị hắn theo dõi một lúc lâu Không hiểu vì sao Trên mặt nóng gian Vội vàng thu hồi tầm mắt Nhẹ nhàng vỗ tiểu tứ tử đang ôm con thỏ Đắp thảm lông dê mà ngủ say Vừa vỗ hai cái Xem cửa bị tung lên Triệu phủ phi thân vào Động tác cực nhanh Nhưng một chút tiếng động cũng không có Mã ra cũng chẳng có chút chấn động nào Công tôn nhíu mày nhìn hắn. Triệu phổ cười hỏi. Uy, thư ngốc, đám tiêu đầu bên ngoài đã bắt đầu ngáy ngủ, một chút cảnh giác cũng không có. Có phải do dược đã có tác dụng rồi không? Ấn, công tôn gật đầu nói. Loại dược này không phải mông hãn dược thông thường, chẳng qua làm cho người ta ngủ thật say. Sau khi ăn, đi ngủ rồi sẽ rất khó bị đánh thức. Nga, triệu phổ cười nói. Chúng ta đi mở thùng kia nhìn thử xem Nói xong muốn vươn tay bế công tôn Công tôn ngăn hắn lại Trừng mắt cảnh cáo Triệu phổ nhún nhún vai Với tay ra ngoài xe Lấy qua nhánh cây hắn vừa mới tước vỏ Đã trở thành một cây trượng Ẩn Công tôn vừa lòng gật nhẹ đầu Nhẹ nhàng đặt tiểu tứ tử nằm xuống Tiếp nhận quả trượng cảm thấy rất thuận tay liền tự mình xuống xe Theo triệu phổ đi đến bên chiếc thùng kia Hai người đi đến bên thùng gỗ Triệu phổ cẩn thận quan sát Nhẹ nhàng ghé tai vào bên cạnh thùng nghe Đột nhiên nhíu mày Thứ ngốc Có hơi thở Cái gì Công tôn cũng kể sát thùng nghe Chợt nghe được tiếng hít thở mỏng manh bên trong Là thật Công tôn giật mình Bên trong là người sống á Cũng chưa chắc là người. triệu phổ nói, chỉ có thể xác định bên trong là một vật sống. Chúng ta mở ra nhìn xem. Công tôn nói xong lại nhìn ổ khóa, vừa thấy liền nhíu mày. Là khóa băng thiết, ổ khóa này là cửu khúc khóa, mở không ra trừ phi phá thùng này. Nga, cái này dễ, không phải chỉ là một cái thùng gỗ thôi sao, một trưởng đập nát nó ra cho ngươi. Triệu Phổ vừa nói vừa muốn động thủ, lại bị Công Tôn giữ chặt nói: "Ngươi đừng làm bậy a, lỡ như bên trong không phải người thì sao? Kia chẳng phải sáng ngày mai sẽ bị phát hiện. Ta thấy những tiêu sư này không giống người xấu, lỡ như là hiểu lầm thì sao?" Triệu Phổ rút tay lại, có chút không kiên nhẫn nói: "Tả nói thư sinh nhà ngươi thật phiền phức a, vậy bây giờ làm gì? Không thể không làm gì mà lại mở thùng ra được." Công tôn nghĩ nghĩ, ý bảo triệu phổ đến bên đống lửa tìm một nhánh cây mang đến đây. Triệu phổ mang tới, công tôn cầm nhánh cây, dơ nhánh cây vào trong bãi nước đen dưới đáy xe, sau đó lại đưa đến bên mũi người người nhú mày. gì gì cái gì? Triệu phổ tò mò hỏi. ẩn. Công tôn nghĩ nghĩ nói, đây không phải là máu loãng à, mà là dược dược. Triệu phổ vô cùng khó hiểu hỏi, dược thì tại sao lại chảy ra ngoài? Dược này gọi là hắc đàn, công tôn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào một ít, chỉ thấy đầu ngón tay trắng như tuyết kia dính chất lỏng trong màu đen lại có chút đỏ, thoạt nhìn ác thực rất giống màu loãng biến đen. Hắc đàn là cái gì? Triệu phổ vẫn chưa thể hiểu nổi. Là một loại thuốc trị thương tốt nhất dùng để giữ mạng. Công tôn trả lời: Chúng ta đúng là quá đa nghi. Trong thùng này hẳn là có một bồn nước. Trong bồn nước đầy dược. Sau đó đem người bị thương ngâm vào trong hắc đàn. Trên đường bị sóc nảy, dược mới bị tràn ra, chảy xuống gầm xe. Triệu phổ nghe được cảm thấy thú vị hỏi: Hắc đàn trị ngoại thương. Vậy nói cách khác là trong thùng này có người bị trọng thương. Nhưng tại sao lại dùng cách áp tiêu đưa người ta đi? Lúc này, công tôn chạy đến những cái thùng bên cạnh, ké sát vào một cái, người người gật đầu, nói Ấn, trong đây đều chứa đầy hắc đàn. Hắc đàn này phải mỗi 10 ngày đổi một lần, có thể giữ mạng. Công tôn nói xong, ném nhánh cây, lấy ra trong tay áo một đoạn nến ngắn, chống quả trường đi đến bên đống lửa thắp lên. Triệu phổ sấn tới hỏi Đây là cái gì? Là giải dược. Công tôn nói Xem ra chúng ta đã nghĩ oan cho những tiêu sư này. Hắc đàn này giá sánh ngang với hoàng kim. Một bồn hắc đàn chẳng khác nào một bồn hoàng kim. Cho dù là xuất phát vì mục đích gì, nhưng a tải như vậy là vì muốn giúp người nọ giữ mạng. Còn chuyện vì sao lại giấu trong thùng, đại khái là cũng có thể thuận tiện vận chuyển. Đang khi nói chuyện, công tôn dùng ngọn nến nhẹ nhàng xông khói một chút, sau đó thổi tắt, giấu lại vào tay áo trở về mã xa kia bọn họ bị trúng độc Triệu phổ vẫn thấy không hiểu được Đó không phải là độc Chỉ là do thường xuyên tiếp xúc với dược tính của Hắc đan Công tôn cười Yên tâm Không chỉ không độc mà còn rất bổ dưỡng Triệu phổ cảm thấy không thú vị Bận bịu nửa ngày trời cũng chẳng phát hiện ra cái gì Liền quay về bên cạnh đống lửa mà uống rượu Quả nhiên Không bao lâu sau lưu tiêu đầu kia liền tỉnh lại Hắn dụi dụi mắt Ngáp to một cái nhìn bốn phía Thở dài rồi bắt đầu lầm bầm Ai nha Ngày này khi nào mới đến à Tiêu đầu Một tiêu sư bên cạnh cũng tỉnh Ngáp nói Chúng ta đều lo lắng hoảng sợ một tháng Chỉ còn ba bốn ngày thì sẽ đến khai phong rồi Người còn lo lắng cái gì nữa à Thả lỏng một chút đi Lưu tủng tiêu đầu đứng lên Rưỡi lưng thấy triệu phổ đang ngồi một bên uống rượu. Hắn vô thức nhìn thoáng qua, trong lòng thầm tán thưởng triệu phổ khí phách hào hùng. Như vậy, tự hồ là có nhiều năm sống trong quân ngũ, tuy rằng còn trẻ nhưng lại có một cảm giác tang thương. Triệu phổ ngẩng đầu, thấy Lưu tiêu đầu đang nhìn mình hỏi, Tiêu đầu uống rượu không? Lưu tổng tiêu đầu đi đến, cười nói, Hôm nay đúng là mất mặt, đã ăn rồi lại uống của các ngươi. Không sao, Triệu phổ rót cho hắn chén rượu đưa qua. Đều là bôn ba bên ngoài, có cơm cùng ăn, có rượu cùng uống thôi. Hà hà, đủ sảng khoái. Tiểu ca dường như là tham gia quân ngũ à. Lưu tổng tiêu đầu hớp một ngụm tiếu thiên giao, thoải mái mà thở hồn hển Ẩn, triệu phổ gật đầu. Tiêu đầu thật tinh mắt, ta ở ải bắc chinh chiến đã gần 10 năm rồi. Hảo, Lưu Tổng tiêu đầu cảm khái Học võ nên ra chiến trường giết địch Bảo vệ quốc gia Hơn hẳn so với lăn lộn trong võ lâm Tuy rằng học võ nghệ Nhưng lại là người một nhà đánh nhau Triệu phổ cười cười gật đầu Rót rượu cho hắn Công tôn nhìn hai người trò chuyện Cũng lộ ra nửa người Nhìn xung quanh bên ngoài Uy, Tiên sinh còn chưa nghỉ ngơi Tiêu đầu hỏi Ta thấy tiên sinh dường như bị thương ở chân á Chỉ là chật khớp mà thôi. Công tôn cười cười. Không có gì bất tiện. Qua 2-3 ngày thì tốt rồi. Ai? Tiên sinh nếu có thể sớm gặp chúng ta thì tốt rồi. Có thể gặp vị nữ thần y kia. Diệu thủ hồi xuân. Nếu được thì nhờ nàng chị cho ngươi. Đảm bảo thuốc đến bệnh trừ. Nữ thần y. Công tôn nghe cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ thầm. Đại khái là người đã điều chế ra loại dược kia. Hiện nay người có thể điều chế hắc đàn không nhiều, gọi nàng là thần y thật cũng không sai. Ấn, niên kỷ không nhỏ, có hơn 30 nhưng mà trông rất dễ nhìn. Lưu Tổng tiêu đầu nở nụ cười, chỉ tiếc đã lập gia đình. Có người nói người nàng lấy chính là phú hộ nổi danh ở Tùng Giang Phủ. Công tôn gật đầu, chống quải trượng xuống xe, đi tới ngồi bên cạnh triệu phổ bọn họ. Vừa ngồi xuống muốn trò chuyện vài câu Lại nghe triệu phổ nói Có người tới Công tôn cùng lưu tiêu đầu cũng chưa kịp hiểu Nhìn triệu phổ hỏi Cái gì Không đợi triệu phổ trả lời Chỉ thấy giả ảnh chạy tới Thấp giọng nói với triệu phổ Có hai mã đội mặc y phục của cấm quân Đại khái có hơn 40 người mang đao Dường như đang chạy tới đây Nguy rồi Lưu Tô đầu nọ vừa nghe đến kẻ đuổi theo chính là cấm quân, bỗng nhiên đứng bật dậy. Các huynh đệ chuẩn bị chiến đấu. Công tôn cùng triệu phổ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút khó hiểu. Tâm hỏi chuyện này là sao? Lưu tổng tiêu đầu nọ nói với triệu phổ: không ngờ lại thực sự bị đuổi theo. Nhị vị, không gạt các ngươi, đám người này tối là vì chúng ta, các người hãy mau chạy đi đừng để bị mất mạng oan uổng. Song song, bên ngoài đã có thể nghe được tiếng vó ngựa vang lên. Đúng lúc này, Công Tôn quay đầu lại, vừa thấy Tiểu Tú Tử không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, đồng thời đã nhảy xuống xe ngựa đi ra ngoài cửa. "Tiểu Tú Tử!" Công Tôn sửng sốt, chỉ thấy con thỏ nhỏ chạy ở phía trước đã ra đến bậc thềm. Tiểu Tú Tử thì đang đuổi theo phía sau, quay đầu lại nói với Công Tôn: "Hộ thân!" Tiểu thỏ tử chạy trốn Tiểu tứ tử, đừng lo cho nó, mau trở lại Công tôn vội vã gọi tiểu tứ tử Tiểu tứ tử rất nghe lời dừng lại Nhưng lại có chút khó hiểu Xoay mặt nhìn ra bên ngoài Chỉ thấy dưới chân núi có rất nhiều người cưỡi ngựa sông lên Các con ngựa của cấm quân đều cao to Diện mạo dữ tợn Con thỏ nhỏ vừa chạy đến cửa miếu Đã bị kỵ binh khiến cho sợ hãi Ngồi yên trước cửa không dám động đậy Tiểu tứ tử có chút do dự, bé chỉ cần bước ra một bước là có thể đem tiểu thỏ tử ôm về rồi. Suy nghĩ một chút, bé liền sải chân bước ra thềm cửa, đi ôm thỏ. Tiểu tứ tử! Công tôn vội vàng chống quải trượng chạy ra. Triệu phổ bên cạnh đã xông ra ngoài trước y, mắt thấy tiểu tứ tử đã ôm lấy con thỏ. mã đội cũng đã chạy đến trước mặt. Triệu phổ phi thân đến, một tay ôm ngang tiểu tứ tử. chợt nghe trong mã đội có một người hô lên một tiếng bắn cung một người cũng không tha triệu phổ nghe xong nhíu mày đồng thời chỉ thấy trước mắt thoáng hiện một trận u quang hơn mười mũi tên bay đến trước mặt hắn xoay người một cái trở vào trong miếu lúc này xích ảnh cùng thanh ảnh trên đỉnh cũng tiến vào theo rút đao ngăn lại những mũi tên đang bay đến một tay cầm lấy cửa miếu đóng lại triệu phổ trở lại bên người công tôn em tiểu tứ tử đặt trên mặt đất công tôn sửa mặt tiểu tứ tử Tiểu tứ tử, tại sao lại không nghe lời hả? Thế nhưng tiểu thỏ tử thật đáng thương. Tiểu tứ tử nhỏ giọng nói, chúng ta là bằng hữu mà. Ấn, là bằng hữu thì nên có nghĩa tình. Triệu phổ gật đầu, sờ sờ đầu tiểu tứ tử. Đừng xem tiểu tứ tử ngu ngốc, thực có khí phách, như vậy cũng dám chạy ra cứu con thỏ. Tiểu tứ tử mặt đỏ hồng, tuy rằng triệu phổ nói bé ngốc ngốc. Thế nhưng lần đầu tiên bé được người ta khích lệ là có khí phách. Mà có khí phách nghĩa là thế nào vậy ta? Huỳnh đệ, đi mau. Tiêu đầu kia hối thúc triệu phổ bọn họ. Đây không phải là đùa giỡn. Muộn rồi, miếu đã bị bao vây. Triệu phổ vô tư nói. Quả nhiên, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng ngựa hí. Lập tức, có người ở ngoài cao giọng hô. Người trong miếu nghe đây. Giao ra Hình Hoài Châu bằng không giết bất luận tội. Hình Hoài Châu... Triệu phổ sừng sốt, đảo mắt nhìn tiêu đầu nọ, nắm áo hắn. Người trong thùng chính là Hình Hoài Châu. Ách! Lưu Tổng tiêu đầu có chút bị Triệu Phổ dọa, gật đầu. Tuy rằng triều đình định tội Hình Hoài Châu thông gian với ngoại quốc, nhưng chúng ta không tin. Hình tướng quân suốt đời nhân nghĩa sẽ không làm loại chuyện này. Cái gì? Giả ảnh cũng sững sốt. Hình Hoài Châu thông đồng với ngoại quốc. Quan phủ đã hạ lệnh truy nã hắn rồi. Lưu tiêu đầu nói. Lúc trước được một vị nghĩa sĩ cứu. Chỉ là hắn bị trọng thương. Vị nghĩa sĩ kia đưa hắn đến nhờ thần y cứu trị. Chữa xong để chúng ta đưa đi khai phong. Chính tay giao cho bao đại nhân. Nói hình Hoài Châu bị oan. Mong bao đại nhân có thể giúp hắn rửa sạch oan tình này. Hình Hoài Châu... Không phải là đại tướng quân chấn thủ vùng Nam Cương sao? Công tôn khó hiểu hỏi. Vì sao đột nhiên hắn lại thông đồng với ngoại quốc? Đó là nói láo. Triệu phổ vẻ mặt từ lâu đã tức giận. Hình Hoài Châu căn bản không phải loại người như vậy. Nói xong nói với giả ảnh. Mở rộng cửa. Dạ. Giả ảnh đi tới mở cửa miếu hoang.